Chương 6, bắt đầu sống trở lại, trở lại với cuộc sống mới nơi hoàng cung này, bộng như đã sẵn sàng chuẩn bị cho tất cả. Theo như kinh nghiệm xem những bộ phim truyền hình thì những nữ nhân hậu cung nhu nhược như nàng trước đây đều bị ức hiếp cho đến chết dù ở cương vị nào. Nghĩ tới đó nàng quyết không để chuyện đó xảy ra với mình, nàng chăm chỉ học những nguyên tắc quái quỷ trong cung. Cực khổ bế quan tập luyện hôm nay nàng cũng chịu ra ngự hoa viên ngắm hoa thưởng trà. Nàng mang theo tiểu ly dạo chơi ngự hoa viên rồi ngồi xuống ở một chỗ có để sẵn bàn ghế, nàng nâng tách trà để trên miệng rồi từ từ thưởng thức, nhưng thật không may nàng lại nhìn thấy Lý Giang cùng Ái Phi của mình cũng dạo quanh gần đó, nhìn thấy Hoàng hậu đang ngồi nghỉ mắt ở phía trước, Lưu Thiên Ái liền kéo Hoàng thượng đến chỗ nàng, thấy ả tới gần nàng liền biết sẽ có chuyện nhưng nàng vẫn không tránh đi mà ngược lại nàng ngồi đợi xem trò ả diễn, tỷ tỷ hôm nay sao lại có nhã hứng thưởng trà nơi này. À mà tỷ tỷ đã làm gì suốt ba tháng qua mà không rời khỏi tẩm cung thế, phải chăng đã làm gì có lỗi với hoàng thượng mà không dám gặp người, không khỏi đắc ý ả quý phi đó quả thật gan to mà, ỉ được sủng ái nên coi trời bằng run dùng giọng hống hách nói chuyện với Mộng Như, tiểu ly đứng bên cạnh Mộng Như thấy bất bình cho nàng liền muốn lên tiếng nhưng bị nàng ngăn lại thưởng trà cũng cần có cảnh đẹp thì trà mới được ngon, nói xong tay cầm ly trà từ từ uống, rồi lại nhã ra. Sau đó lại tỏ ra hốt hoảng là thật vừa rồi trà còn rất ngon nhưng sau bây giờ lại khó uống thế kia, tiểu ly ngươi pha trà kiểu gì thế, mau cho ta một bình trà khác để mời hoàng thượng và lưu quý phi nào, mộng như dùng lời lẽ sắc bén hướng tới lưu thiên ái, sợ ái phi mất mặt lý giang nãy giờ vẫn đứng im nhưng cuối cùng cũng lên tiếng ái phi sắc trời cũng đã tối trẫm đưa nàng về thẩm cung, hoàng hậu cũng nên sớm về thẩm cung đi, đừng để nhiễm phong hàn trẫm khó ăn nói với liệu tướng quân. Biết lý giang binh ả nhưng nàng vẫn không ghen tuông tức giận vì căn bản nàng không có tình cảm với hắn, nàng vẫn điềm tĩnh trả lời đa tạ hoàng thượng quan tâm thần thiếp tự có thể chăm sóc bản thân không để người và phụ thân lo lắng đâu ạ trong lời nói của nàng dường như có chút không để mắt tới hoàng thượng, không quan tâm đến những lời nói vừa rồi của họ mộng như tiếp tục uống trà ngon của mình lòng nghĩ sợ ả mất mặt thì nói đại đi, nhìn thời tiết cũng tầm khoảng 4-5 giờ mà bảo là tối, thật buồn cười. Tiểu ly nhìn thấy hai người họ đã đi xa bản thân bỗng bật cười tiểu thư người thật bá đạo, người chỉ nói mấy câu mà ả quý phi kia liền thay đổi sắc mặt. Tiểu thư người thật cười, mộng như đặt ly trà xuống thôi được rồi chúng ta về thôi. Những ngày trong cung dần trở nên chán nản nàng hỏi tiểu ly tiểu ly trong hoàng cung rộng lớn này có nơi nào để chúng ta vui chơi không? Tiểu ly trả lời trong cung là nơi cực kỳ nghiêm khắc thế nên không ai dám vui đùa ạ. Được nghe câu trả lời từ Tiểu Ly nàng liền vô cùng thất vọng quay về trạng thái chán nản, lòng tự nghĩ hay da chán như thế này giá mà có cái tivi hay cái máy vi tính ở đây thì tốt quá, một hoa khôi như mình sâu lại phải chôn nửa đời còn lại của mình ở nơi này chứ. Đang suy nghĩ thì Tiểu Ly chợt la lên Tiểu Thư, Tiểu Thư chẳng phải là tháng sau nữa là tới thời kỳ đi săn của Hoàng thượng sao, chắc lúc đó sẽ có nhiều trò vui cho người mà, thảo nào mà gần đây các quân lính luôn chăm chỉ luyện tập. Thì ra lại chờ ngày đi săn, nhưng tới một tháng nữa mới được đi chơi không phải là trong một tháng này ta sẽ chết vì buồn chán sao, bộng như than thở nói. Nói xong nàng liền út mặt xuống bàn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Chợt có một ý nghĩ thoáng lên trong đầu mộng như nàng liền bảo Tiểu Ly chuẩn bị giấy bút, nàng chỉ hỏi chơi cờ caro. Tiểu Ly mặc dù không biết Tiểu Thư sẽ làm gì nhưng vẫn chuẩn bị theo lời nàng nói, nàng tận tình hướng dẫn Tiểu Ly. Bắt tiểu ly ngồi vào bàn và chơi với nàng, nhiều ván liên tiếp mộng như đều thắng, nhưng cuối cùng tiểu ly cũng thắng một lần nàng ấy vui vẻ cười cuối cùng Muội cũng thắng được tiểu thư rồi. Vẫn có đều không hiểu tiểu ly liền hỏi tiểu thư từ khi nào tiểu thư giỏi như thế còn nghĩ ra trò chơi hay như vậy, mộng như quên là thân chủ của cái xác này lại là một ả sữ nữ nàng liền trả lời là ta thỉnh giáo từ một người bạn, bạn, từ khi nào tiểu thư nhà mình lại có bạn cơ chứ? Trong đầu tiểu ly liền có suy nghĩ đó để phá bỏ mọi hoài nghi trong tiểu ly nàng liền bảo tiểu ly hay là Muội dạy ta theo đi. Tiểu ly không biết tại sao chủ nhân lại muốn học theo nhưng nàng vẫn mừng gỡ tiểu thư cuối cùng người cũng chịu học những thứ này rồi. Muội liền chuẩn bị cho người. Theo tiểu ly học theo những bước cơ bản cuối cùng nàng cũng tự hoàn thiện tác phẩm đầu tiên của mình. Nàng đem bức tranh theo hai con thiên nga cho tiểu ly xem tiểu ly ta cho Muội xem thứ này. Khi tiểu ly nhìn thấy tác phẩm của chủ nhân mình liền khen đẹp tiểu thư người theo hai con gà này thật đẹp, tác phẩm của nàng là hai con thiên nga khi qua tay tiểu ly lại biến thành hai con gà, tay nghề của nàng quả thật cao siêu mà, đúng rồi đây là đôi bạn gà mà lúc sáng nay ta nhìn thấy, nên theo chúng vào, để tránh mất mặt nàng liền khéo léo trả lời, ngày qua ngày cứ thế mà trôi đi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày đi săn của hoàng thượng. Mọi người đều đã sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ tất cả chỉ chờ ngày đi săn cùng hoàng thượng, nghe nói hoàng thượng lần nào đi săn cùng chỉ đi với binh lính và hậu vệ chứ không mang theo nữ nhân, biết thế nhưng mộng như vẫn không từ bỏ ý định muốn đi theo, nàng chạy đến tổng cung hoàng thượng cầu xin chàng, nhưng hắn nhẫn tâm từ chối nàng, nàng tự nói với bản thân đúng rồi cả nữ nhân hắn luôn yêu thương hắn còn không mang theo, ta là gì cơ chứ, thôi kệ dù gì tới ngày đó ta cũng nhất định sẽ đi. Mặc kệ hắn cử tuyệt thế nào, song nàng liền về Phượng Ninh cung tiếp tục những ngày nhàn hạ, vui đùa với đám cung nữ.